Các người là ai? Khi đám người cung băng giả lên trên núi liền bị đệ tử Hộ Sơn Thánh Tông ngăn cản Hai vị đại nhân Tiểu nữ cung băng giả Gia chủ cung gia ở Mạc Thành Lần này lên núi Là để tìm một người tên là Lâm phàm. Cung băng giả nói Hai đệ tử Hộ Sơn vừa nghe Hơi sững sờ. Người tìm Lâm Sư Thúc làm gì? Lâm Sư Thúc đã xuống núi 2 tháng rồi Còn chưa có về núi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 Nham Hùng kinh hoàng, nhìn một màn trước mắt Hai chân không ngừng run lên Muốn nói cái gì đó Nhưng bị cỗ khí tức kê đè nén, không cất lời nổi Mà khi đối phương chỉ tay vào mình Nham Hùng đột nhiên hít thở không thông Không Trong trước mắt Một lồng gió lốc ẩn chứa kiếm ý Bao phủ đến thân hình của Nham Hùng xé rách thân thể của gã thành từng mảnh, Thẳng đến khi tất cả đều biến mất Dù một chút cặn cũng không còn Đám người còn đại đều hoàng sợ ra mặt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 Viên nghịch thiên cải mệnh thần đa này Bay vào trong miệng của chó đen Sau đó Lâm Phạm ném con chó đen vào trong túi chứa đồ Cũng không nhìn đến nữa Kìm ý bày múa Những thi thể của dân chúng nham thôn tự bay tất cả trước mặt của Lâm Phạm Sau đó hạ xuống đất Còn chứa hộp gỗ bàn đấy, Ông lão Bàn tọa có ẩn tất báo Có kiều oán nhất định trả Yên tâm Tần thần vương triều tất diệt Lâm Phạm phất tay Bồn đất chảy ngược Lấp đi cái hố sâu Lâm Phạm lại đi tới trước người đám người Châu Thánh Cũng không có nói nhảm Lăng không phi hành Bay về, về hướng Tần Thần Vương Triều Thả ta Ta là hoàng tử Tần Thần Vương Triều Người sẽ phải hối hận Châu Thánh gạo thét thảm thiết Con đau khổ chạy thẳng lên tim Khiến nhị đau đớn muốn chết đi sống lại y không ngờ chỉ là tiêu diệt một bầy kiến hôi Mà lại đưa tới một nhân vật khủng bố như thế Trong hư không Ánh mắt Lâm Phạm lại như băng Phía sau mang theo một đám xúc sinh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 Lại đền tội ngay tại chỗ Nếu không để người sống không bằng chết Châu Đằng Long không sợ trời Không sợ đất Dùng ánh mắt kinh thường đáp trả lâm phàm Mắt lâm phàm lấy lên lạnh lẽo Lưu người Sau này sẽ là tai họa trong muôn giật Dừng tay Bỗng Có một thanh âm phát đến à, Mình sẽ ngừng tập này ở đây nhé hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào mọi người